Thâu Thiên Chỉ Đạo Tập 155 Mười trận phong thiện sơn Trận sau ra nan nhân trận trước Nhưng khi Long Kiếm Đình bị thương nặng gần chết Lực lượng của người phá trận đã yếu đi Nhưng hạ hạ quyết tâm Ngũ lão không lưỡng lựa nửa khắc nào Khởi xứng cho lão hoàn gia này Bằng theo khí độ hung hãn không thua gì tiểu bối Cũng không hét lớn Không mang một luồng ai khí nặng nề Không nói một lời đánh tới trận tiếp theo Điều chưa từng có từ trước tới nay Trận thứ nhất Kim hành đại trận Lấy kiếm diễn pháp Cắt đất trên không Dạo vào một lời hận ý của Long Kiếm Đình Phá trận Trận thứ hai Hóa thành thủy hành đại trận Trong bạc đạo cô thủ trận Một luồng lực như là biển trong ngược ở trên không Một trận này sở Thái Thượng lên trước thay vị trí của Long Kiếm đỉnh Lấy hoàng đạo bí thuật của sở Vương đỉnh Thân người hóa thành Long Gánh vác luồng lực lượng như biển Kiên trì trường thời gian bảy hơi thở Sau đó chương Đạo Nhất tìm ra biến hóa trong trận Hồ Cầm và Vạn La đẩy lùi một đám phù sư văn ra Phá được thủy Hành Đại Trận Mà ngay lúc này Sắc mặt của Sở Thái Thượng Sám trắng Trầm mặt không nói Hạ xuống đất Lúc đi về phía trước Bước chân lảo đảo Còn cười to nói Vạn La Lão Quái Bí pháp vừa rồi Lão Phu Dùng như thế nào Đó là gần đây Tâm Huyết tìm hiểu ra Có thể đánh bại được người không Chỉ là chính bản thân ông ta dường như cũng không cảm giác được Ở sau lưng ông ta Thậm chí các vị trí cơ thể khác Đang từng có vết rách xuất hiện Máu tươi bắn trùng tué <cười> 300 năm trước Nếu người có thể tìm hiểu được bí pháp này Nói không chừng có thể đánh bại được ta đấy Vạn là lão quái kéo ông ta lại Bàn tay dùng sức Mạnh mẽ ấn ông ta ngồi xuống <cười> Lão phù tung hoành một đời ở sở vực Đến ngày hôm nay Mấy mình quả thực là như ếch ngồi đáy giếng Sở thái thượng nở nụ cười khổ Một lời hào khí Giống như là có phần miệng cọp ăn thỏ Còn ếch ở đáy giếng thì sao chứ Tốt xấu gì nó còn biết ngẩng đầu nhìn trời Thắng được đám ở đồng ruộng hoang Cả đời chỉ biết nhìn chằm chằm con tóc trùng quyết Lão sợ Người yên tâm Lần này nam chiêm lập đạo Trong ngũ tổ lão phu không tranh với người đâu Long đạo Hữu là người xếp đầu tiên trong ngũ tổ Người là người thứ hai Vạn la ta dù chướng mắt người như thế nào đi nữa Thứ hạng cũng chỉ có thể ở sau người Thứ hai Sở thách thượng trầm ngâm ngần người Sau một hồi lâu Sắc mặt phát khổ Cả đời không tranh vị trí đệ nhất Trước khi chết đi là vị trí thứ hai Cuối cùng nhạc gật đầu một cái <cười> Tốt xấu gì cũng thắng được người rồi Là đủ rồi Nói xong khoanh chân ngồi dậy Nhìn thoáng qua chân núi Đến đây khí tuyệt Lão thủ Chân núi Tiểu công chúa sở tử của sở vương Đình cảm nhận được cái gì đó Bỗng nhiên quỳ trên mặt đất gào khóc lớn Không phải Không phải nó có thể chịu thua sao Vì sao trận nào cũng bị hạ sát thủ Sắc mặt của Diệp Cô âm tái nhợt Bỗng nhiên run rẩy hết lớn tôi vi bây giờ tốt xấu gì cũng không như ngày xưa kiến thức rộng rãi hơn một chút Tự mình có thể nhìn ra một chút môn đạo Lúc trận đầu tiên Nếu nói là vì Long Kiếm Đình Hận Vân Gia Nên tự dứt lấy từ đạo Như vậy trận thứ hai này rõ ràng là người thủ trận của Văn Gia Hạ Sát Thủ Trước đây mỗi lần dâng hương liên phong thiện sơn Cách mỗi trăm năm Luôn sẽ có một hai vị tông sư Bước trên con đường để đối Có người chỉ là đi lấy hình thức Ông dung đi tới phần cuối của mười trận Có người lại cần vào bằng bản lĩnh thực sự Để xong trận Lực mạnh có thừa sấu hổ thua trận dù sao vẫn có thể sống chuyện xảy ra án mạng rất ít khi nghe nói dù sao phong thiện xuân này chính là duy trì thánh tiền dính máu không may mắn nhưng bây giờ thế nào hai trận liên tiếp đã phá hủy tính bệnh của hai lão tổ đại tuyết xuất lão đầu tử đừng sông kiếp nữa bọn họ bọn họ đã đang giết người đó cách đó không xa hầu kỳ môn nhìn thích sư tôn trương đạo nhân lần nữa xuất trận Một thân trận bào dính đầy máu tươi Cũng sợ tới mức run rẩy toàn thân Liều mạng kêu to Thậm chí còn muốn chạy theo kéo lao đầu từ kia về Nhưng còn chưa chạy được một bước liền bị một luồng sức mạnh quần quận chân áp Hai đầu gối đệm xuống đất Làm mặt đất bị ép thành phấn nhỏ Đừng nói là nhúc nhích Ngay cả giọng nói cũng không phát ra được Đây là thánh địa phong thiện sơn Nào phải nơi các người có thể quát thóng Đạo chủ phù khí đạo Thu bàn tay về Đành lạnh quát lạnh Hùng ý cực thịnh làm tiểu bối nam chiêm sợ tới mức không ngừng run rẩy. Mà lúc này, ba người chân đạo nhất, hồ cầm lão nhân, vạn đà lão quái bỗng nhiên, ngựa không ngừng vó. dường như căn bản không nghe được bọn tiểu bối gào thét phía dưới, hoặc có thể nghe được, nhưng cũng không để ý tới. Xông thẳng về phía trận thứ ba. Một trận này, chính là hòa hành đại trận, xích diễm ngập trời, nóng như mặt trời trói trang. Sau khi tam lão xông vào trong trận, một tia âm vang hồ cầm khàn khàn, trầm lắm vàng lên. Trong tiếng đàn lại ẩn chứa ý thê luân Lại lạnh thú xương như trời đông giá rét Trần áp hỏa ý bên trong trận Bọn tựa bối ở chân núi nhìn lên trên Chỉ có thể nhìn thấy tiếng đàn hiền hóa ra một con băng điều Áp đối với lửa tránh mạnh quần cuộn Ở giữa không chung Kỳ thế xông lên tận chín tầng mây Tiếng đàn khan khàn đè xuống vạn tiếng khác Mạnh mẽ trên áp môi lửa tránh mạnh xuống Lão già này thực là bất phạm Cầm phổ lão hiến lên có thể xem một chút bà lão của âm lãnh đạo, bà lão của âm linh đạo híp mắt lại, khó mà khen được một câu. À, trước tiền lão chờ phá được trận này rồi hãy nói, có thể qua được trận thứ ba mới có chút thú vị. đạo chủ phù khí đạo nhàn nhạt, nhạt mở lời, âm một tiếng, lời còn chưa dứt, thình linh nhìn thấy lửa cháy mạnh lên không trung, đột nhiên thu lại, ý bằng sườn rơi khắp sườn đạo, hỏa hành đại trận bị phá rồi. chư tu đều kinh ngạc dường như có phần không dám tin vào hai mắt của mình Có chút kỹ nằm Đạo chủ phù khí đạo nhẹ nhàng ở đầu nói Lão này căn tư bình thường Thậm chí công pháp tu luyện cũng chỉ khá khá Nhưng lại tìm hiểu không cạn với thuật pháp Lấy cầm ngự kiếm Kiếm biến huyền điều Mạnh mẽ chấm tới căn cơ của hòa hành đại trận Xem như là nhân vật có sô bá Trong lúc bọn họ đang vừa nói vừa cười tam lão đã tiếp tục xong trận Hồ cầm lão nhân đại pháp thần uy Một trận hồ cầm cổ xưa Nở rộ vô thượng hoa hề ở trên người ông ta Tiếng đàn du dương Lại thiên lương ai oán Trong đó tự nhiên diễn biến đạo pháp Đồng thời phá trận thứ ba Là hòa hành đại trận Trận thứ tư mộc hành đại trận Làm trong ba vị đạo chủ đều khá bất ngờ Hai mặt nhìn nhau Trong lòng thậm chí thấp thoáng do đến ý kính này Mười trận của phong thiện do chúng ta cố ý sắp xếp Thực lực của người thù hộ đều không tầm thường Trong trận cũng là do ba người chúng ta tự tay thôi hẳn Cấp bậc từng bước tăng cường Vốn cho là bọn họ có thể xông qua ba trận Đó là cực hạn Không ngờ bây giờ Chỉ còn lại ba người Mà còn dư lực xông thêm hai trận nữa Không biết trận thứ năm này Có thể giữ lại tính mạng của bọn họ hay không Đạo chủ phù khí đạo nhà nhà nói Đáng tiếc Nếu không phải chuyện liên quan tới cạnh tranh khí vận Bằng thường được của ngũ lão này Cũng có thể mời vào một tông Là một nhân vật cao cấp được cung phục cho ta sử dụng. Cũng phải dừng lại trận thứ năm thôi. đạo chủ thuần dương đạo lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng bồi thêm một câu. trận thứ năm, sơn hành đại trận. sơn lực lồng lộng trên áp công trung. trong đại trận ngũ hành là một trận khó mưu nhất, khó miêu lợi nhất. giống như các loại cơ quan, tinh kỳ trên thế gian càng tinh diệu, nhưng trên mắt của những người hành gia đều càng yếu đuối. Nhưng cơ quan thuần túy lấy đá lớn cự năm xấu xí bài ra có đôi khi làm cho người ta nhức đầu nhất. Bởi vì tất cả kỹ xảo đều khó có thể vận dụng, chỉ có cậy mạnh mới có thể xông trận phá quan. Trận thứ năm khó ở điểm này. Tam lão xông vào trận thứ năm, lại mãi lâu không có tiếng động. Ngay cả hồ cầm cũng chầm thấp, thi thoảng vang lên, hầu như khó có thể nghe được. Chưa tiểu bối nằm chìm dưới chân núi, trong lòng cũng chú ý gắt gào. Nhất là sư tỷ muội diệp cô âm Cùng ứng xào xào Cầm tay nhau không cản được sự run rẩy Trong bụng giống như là hút phải một khối băng Lạnh từ trong ra ngoài Vạn là lão đệ Chúng ta không qua được trận này Lại để lão phù mở đường Cho người tiến người qua trận Sau mấy hơi Trong trận đã một vùng vắng lặng Trận có một tiếng gào to vang lên Chính là hồ cầm lão nhân Sau đó chỉ nghe một tiếng đàn đột nhiên vang lên Chậm chậm vang lên hai tiếng Sau đó đột nhiên ngừng lại Một tia kiếm quang rào thét dựng lên Nút đá xuyên kim thành đình hiện hóa ra một cái bóng sơn ảnh đồ sộ trên không trung Chém đứt một thân ảnh Một thân ảnh khác mượn cơ hội bay ra Lào đào đứng vững trên không trung Sau đó Bên trong sơn hành đại trận Thật lâu không có tiếng động nữa Đại trận khép kín Không còn ai xuất hiện Hồ cầm lão nhân cùng trương đạo nhất Đã bị lưu ở trong trận Sống chết không rõ Còn vạn la lão quái quay đầu lặng lặng nhìn thoáng qua cũng không nói gì mà quay đầu tiếp tục đi về phía trước. lúc vào trận là năm người, bây giờ mới qua được năm trận, đã chỉ còn lại có một mình ông ấy cô đơn nẻo nỗi. tay áo bay bay lung lay, bước trên trên núi. bước chân không có lực, như là cũng đã bị thương, nhưng sát khí ở trên người lại càng ngày càng nặng, thậm chí ảnh hưởng trên không, khiến người ta thấy không rõ thân ảnh của ông ấy. lão Hữu nam triều, người có thể xông qua năm trận đúng là không dễ. Chỉ có đầu 5 trận trước là ngũ hành trận Còn có thể lấy tương sinh tương các đời phá trận Pháp trùng và cảm ngộ của các người có thể phát huy tác dụng Còn 5 trận phía sau là thuật pháp diễn hóa Sự sát phạt còn mạnh hơn so với 5 trận đầu tiên 5 trận phía trước người có 4 người đồng hành tương trợ Còn xung qua gian nan như vậy huống chỉ 5 trận sau Người lại chỉ có một mình <cười> Lui về đi thôi Nếu như lúc này chịu thua có thể còn kịp cứu mạng Hai vị đạo hiếu của người trong trận thứ năm. Trong trận thứ sáu, có hư ảnh lực sĩ Hoàng Cân lơ lửng, một giọng nói lạnh đạm truyền ra, ngậm kinh ý. Nếu ta nhận thua, bọn họ chẳng phải sẽ chết vô ích sao? Vạn là lão quái không có ý muốn đuôi, sát khí trên người càng ngày càng mạnh. Các người thực sự mạnh như vậy sao? Để lão vô thử một chút. Bù một tiếng, nói xong những lời này, vạn là lão quái đột nhiên xông lên. Phía trước, tự như một lão lòng đang nổi giận lão phụ chính là tu sĩ vạn la của nam thiêm ngày hôm nay muốn tìm cái chết người nào có thể dẫn ta một đoạn đường đi núi đá vỡ nát đất trời mịt mù vạn la đạo quái xông thẳng vào đại trận thứ sáu mang theo ý chí hắn sẽ phải chết sư tỷ sư tôn còn chưa chết thì nhanh nghĩ cách đi nghĩ cách cứu người đi ứng xào sảo gắt gào kéo tay áo của diệp của âm đã khóc không thành tiếng dao cầm ở trong ngực đã ném xuống đất về mặt của dực của âm cũng căng thẳng, môi đã cắn ra cả máu, do dự một hơi, bỗng nhìn quay đầu bỏ chạy. nhưng khi thân hình vừa mới di chuyển, thì lại bị một người kéo lấy tay áo, chính là lệ hồng y. nàng cắn môi, muốn nói gì đó nhưng lệ hồng y đã nhanh chóng nhét một cái túi chứa vật vào tay nàng, truyền thần niệm tới. đạo chủ của âm linh đạo ta ở chỗ này, nếu ta hơi có dị tâm, bà ta chỉ cần động tâm niệm liền có thể phế bỏ ta. ngươi lại khác, linh sảo tông các ngươi không có ở đây. Cầm những pháp khí này của ta Đi mời hắn tới Giập cô ẩm ngờ ngác nhìn về phía lệ hồng y Lại thấy giữa mi mày của cô gái này Lấy lên vẻ tàn cốc Vốn cho là bọn họ không thoải mái Cho chúng ta được như ý Nào ngờ Bọn họ còn muốn cắt đứt hy vọng của chúng ta Một lúc sau Nào mới dít lên một câu từ trong kẻ dòng Chân truyền của bác Tam Đạo Đặt phục kích ở ngoài phong thiện sơn không cho phép người khác ra ngoài. may mà ta mượn pháp khí của hồng y thư tỷ lấy được từ trong yêu đế các. lừa dối trong cự liên ngắn chuyên qua hư không, nên mới có thể đột phá trùng vây, chạy tới nơi này tìm ngươi. chỉ là tuy vậy cũng đã hơn qua hai canh giờ rồi, ta không biết mấy từ tôn như thế nào rồi. van xin ngươi, van xin ngươi nhất định phải qua đó. ở trước tiền nhất cùng, dẹp cô ầm khóc rất mướt dùng tốc độ nhanh nhất nói việc này cho phương hành, lại chỉ thấy phương hành giận tím mặt. Cảm giác trong lòng bắt đầu cháy hừng hực lừa giận Như là bị người ta bóp nghẹt trái tim Ta quan tâm sư phụ người chết hay chơi cái cốc gì chứ Hắn kéo cổ áo của Diệp của ông Lão già khốn kiếp bạn ra cái chết chưa Khi ta đi Ông ấy Ông ấy chuẩn bị xong trận thứ sáu Diệp của ông dường như bị khí thế hùng ác oán dọa sợ Cô họng khô giác Còn phương hành nghe xong những lời này Thì cũng hít vào một hơi Từ trong lời nói của Diệp của ông Hắn đã nghe ra Ngũ lão đại tuyết sờn liên thủ sông độc quan năm trận, chết và tổn thương thảm trọng như vậy. Bây giờ chỉ còn lại lão khốn vạn la, một mình xong vào trận thứ sáu. Đó không phải là mặc bị người ta bắt nạt sao? Bây giờ đã qua hơn một giờ rồi, cho dù mình có chạy tới kịp, chắc thi thể cũng đã lạnh rồi. Còn mẹ nó, để một đám lão nhân thấy các nuôi lửa mạng, sao các người không đi chết đi? Vương Hành trong cơn giận dữ, dần mắt đã đỏ ứng, hét to gọi Kim Độc tử, muốn chạy tới phong thiện sơn. Lúc này chúng tôi xung quanh đều ngây cả người Hoàn toàn không ngờ tới biến cố này Vừa sợ vừa nghi ngờ Tức thì bị chuyện trong lời nói của Diệp cổ âm Làm cho sợ ngây người Dâng Hương lên phong thiên sơn Chuyện này là đại sự cỡ nào Vì sao chúng tôi lại hoàn toàn không nghe được tin gì Lòng Quân nhìn bóng lưng của kinh hoàng của tiểu ma đầu Thì cũng chỉ cúi đầu thở dài Không nói gì Đáy mắt có vẻ thất vọng Gã thấy được một kiếm vô nhai vô thường Nếu như tôi luyện đồ Tường là có thể thay hại tộc chém sách kiếp số Cũng khó nói trước được Nhưng bây giờ xem ra cho dù mình có vế đi một phen tâm huyết Thì thanh kiếm thai này trung quy Cũng phải trở về vị trí cũ của nó Suy nghĩ của mình lại trở thành hy vọng xa vời Đến lúc này làm gì cũng không có tác dụng nữa Chỉ có thể mở trừng mắt nhìn tất cả Nhưng ngay vào lúc này Đại kỳ mô đã dốc hết nguồn sức gào thét mà đi Một thân ảnh màu trắng Lại nhẹ nhàng hạ xuống Là nông nữ Phương hành kinh ngạc nhìn nàng Hỏi một câu Có phần thật thà Sao nàng lại tới đây Lòng nữ thả như nói Ta bảo huynh cùng đi Phương hành kinh ngạc nói Ta đi rồi Sẽ không thể làm thần tử đạo thống thứ hại của các nàng nữa Lòng nữ quay đầu lại Nhìn hắn một cái Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói Không liên quan Cười khuyên thành Chỉ ít là khuyên đào được một người Phương hành bỗng nhìn phá đến cười hà hà. Việc mắt vẫn còn đỏ, nhưng lại cười vô cùng bừa bãi. Tự tay ôm vào vai lòng nữ, trong ánh mắt bắn ra hai tia máu, lên tiếng hết lớn. Kim lục tử, chúng ta đi, giết sạch đám khốn kiếp chưa? Phía dưới hai cánh của đại kim ô, đã ngưng tụ hai cơn cuồng phong cường đại trí cực. Một cánh vỗ xuống, trong nhà mắt đã vượt qua nghìn dặm. Nó truyền tu thân thể, có thể bí pháp của đại bằng tộc ra trì, Cùng với đại thuật trường sinh của căn bá chăm sóc đầy đủ, yêu thân mạnh mẽ. Sau khi thi triển bí pháp chỉ bằng vào tốc độ thì đã không thua thân thể nguyên ảnh. Chỉ cần xê dịch chuyển hóa trong không gian thôi. Bình thường thằng nhãi này quá kiêu ngạo, lúc vận hành đi đường đều không mời nổi nó dương cánh. Nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, đương nhiên là một chuyện khác. Long Quân, tiểu nhi kia dường như đã trò ra đáp án, chăm ra không làm được thần tử tứ hải ngươi rồi. Ngươi còn muốn tài án đến bạo một trường lão linh xảo tôn ta sao? ngươi là thôn lan hải chủ lại quá mức quan tâm tới một người tốt từ nam chiêm không quá mức thần thiết coi như con gái của ngươi lấy chồng theo chồng gả cho chó thì phải theo chó việc nhỏ ngươi quan tâm tới chúng cũng được nhưng trong đại sự bậc này thì đừng nên xuất thủ là hơn đức triều trưởng lão của linh sào tông bỗng nhiên mở miệng nói trên pháp nhãn quân quẩn hàn khí <cười> không sai nếu hắn là thần tử Tứ hải ta bản vương đương nhiên sẽ giúp hắn Nhưng nếu hắn đã lựa chọn rồi Đương nhiên không có quan hệ với bản vương Long quân sẽ nằm ngón tay ra Pháp lực vô hình đang chấn áp Thì pháp ấn tiêu tán Tứ vương đại ấn trong tay áo cũng bay bay ra Vào đại trận của Đinh xảo Tông Còn sắc mặt của gã thì bình thẳng Trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên cười vang nói Chú vị đồng đạo Bản vương đã không đến lâu không đến Thần Châu Lại chưa từng thấy được trọng đại Như là sông trận phong thiện sơn Trong lúc rảnh rỗi Cùng đi xem lẽ thì thế nào Trong tiếng cười lớn, hai tay áo vất về phía sau một cái, chân đạp lên không bay về hướng bắc. Chúng tôi ở xung quanh hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới thả nhìn, mới phản ứng lại được, tiếp tục chạy về phía phong thiện rồi. Nam chiêm lập đạo, đây chính là đại sự. Yêu địa đã xác định muốn đập đạo thần châu, tin tức thứ hải tộc gần gần đập đạo cũng chuyển ra, chuyện này cũng thôi đi. Trong lòng chúng còn có thể tiếp nhận được kết quả này. Nhưng mà nam kia muốn đậm đạo sắp thử khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn Trận đáo nhiệt này Phải xem Ai nói lão phu một thân một mình Liền không xung độc thông thiệt đại trận mà lúc này trong trận thứ 6 Của phong thiện sơn vạn đa đáo quái một thân máu me đầm đề Cũng dũng cảm bảo la Lớn tiếng gào thiết Dùng sức cắm một cây trận kỳ thứ 108 Và trong mắt trận Xoay người gầm lên Giống như là trả lời cho 36 vị thủ trận Cùng với chủ trận hoặc là trả lời với những người quan chính ở chân núi Phong Thiện Sơn vốn cho là ông ấy phải chết trong trận thứ sáu này người thủ trận thứ sáu chính là một thiếu niên vai kiêng đại phong kỳ vai trái của pháp y của gã đã bị nghiền nát hắn đã bị trúng một trường khóe miệng cũng bị vết máu nhảm nhạt, nhạt ở bên cạnh gã ba mươi năm người thù trận dùng ánh mắt kính để nhìn lão nhân nhưu niên tự như là cuồng kia người trẻ tuổi nhìn thân ảnh của vạn na đã quái trầm mặc thật lâu sau cùng mới khoan người thi lễ một cái cực kỳ kính phục lão tiền bối ta vẫn cho là nam chiêm vô tài hôm nay mới biết được là ta ích mũi đây chứ người trẻ tuổi này sau khi thi lễ một cái liền đứng dậy thanh nhẹ trận thứ sáu này tiểu tử tự nghĩ cũng chưa chút nào nhẹ dạng đã sử dụng đại trận tích cực hạn rồi nhưng lão tiền bối ngài vừa hóa giải uy lực của đại phong kỳ của ta vừa tính ra 108 cái mắt trận sau đó lần lượt lấy trận kỳ cấm vào đó thay đổi thế của đại trận tu vi học thức bậc này vãn bối bội phục lão phù có thể quá quan chưa quái nhán của vạn na lão quái âm thầm vẫn nộ nhìn người trẻ tuổi thiếu niên vai kiêng đại phong kỳ cắm đại phong kỳ ở trên mặt đất chắp tay quá to cùng tiễn lão tiền bối xuất quan ha <cười> ha vạn na lão quái dũng cảm cười to Lừng đèo song thủ Xoay người đi về phía trận thứ 7 Tiền bối Người thanh niên thủ trận thứ 6 Bỗng nhiên lớn lự mở miệng Ngừng lại một chút mới nói Trận thứ 7 không dạy chịu Vạn là thoáng dừng bước Cười lạnh một tiếng Nếu như dạy chịu Làm sao có thể thể hiện bản lĩnh của ta được Người thanh niên không nói Sau một hồi lâu lại thì lẽ Mà vào lúc này Ở phía dưới Chủ tu Nam Chiêm nhìn thân ảnh đào đào của lão Vạn La, khóe mắt đều rưng rưng. Chẳng ai ngờ được, hơn một giờ khổ chiến, mọi người đều cho rằng Vạn La lão quái đã mất mạng ở trong trận thứ sáu. Nhưng ông ấy lại vẫn thất tha thất thiểu đi ra, sau đó hào hùng không giảm, nhắm vào trận thứ bảy. Bước chân có chút không vững vàng, nhưng tuyệt đối không có chút chậm chạm nào, thẳng liền thăng tiến không đổi. Sao việc khổ như thế chứ? Người biết bản thân không có khả năng thông qua mười trận. Trong trận thứ bảy lại có một lão già, đại hồng bào ngồi xếp bằng ở dưới cây cổ tùng. Dáng vẻ tao nhã, đang tự phẩm trà. Trong ánh mắt nhìn Vạn La có một vẻ tán thưởng, nhiều hơn là đại sự khinh thường của bất thờ. Ơ. Nhìn Vạn La tiến lên, ông ta ngồi đó, hơn 10 thanh y đệ tử đều nhìn chằm chằm cảnh giác. Ông ta lại không vội sử dụng đại trận, mà chậm rãi uống một hớp trà, nhẹ nhàng hỏi Vạn La. Bớt giảm ngôn đi, có bản lĩnh thì hãy thể hiện ra." Lão phù không có thời gian Và đa lão quái vào trong trận Tình khí thần lên mức cao nhất Bàn tay lăng không ấn xuống Lạnh rộng quát lên <cười> Lão phù chỉ có một chút thiếu kỳ Biết rõ không thể làm Ngươi cần gì phải khư khư cố chấp Hồng bào lão già nhẹ nhàng cười Từ tôi nói Vốn là có thể có được Chỉ là không ngờ tới các người Đường đường là thần trâu Lại mất mặt như vậy vạn đà lão quái rời bước tiến lên Lạnh giọng mở miệng Người thực cho là 5 người chúng ta Ở trước khi tới Thần Châu Chưa có tìm hiểu sao Gần 300 năm nay Người sông 10 trận Phong Thiện Sơn có chừng 7 người Có 5 người thành công lập tông làm tổ Một người trong đó là phản bộ Bên ma uyên mà tới được Lấy độ khó sông trận của bọn họ Cho dù cường thịnh gấp 3 năm người chúng ta cũng chấp nhận Nhưng hôm nay khó khăn đâu chỉ gấp 3 Trên mặt vạn đa lão quái có một điều oán giận, khó có thể dùng được lời diễn tả. Xong không qua thì không qua, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Nét mặt của hồng bào lão già cũng có chút không vui, hai tròng mắt trợn nên hàn quang bạo phát. <cười> Nếu không phải người nói nhảm hết câu này tới câu khác, lão phu cần gì phải nói với người những chuyện này? Vạn đa lão quái cười ha ha, bước ra một bước, tròm dâu bay bay, huy trưởng đánh tới. Cho dù các người dời tất cả lực lượng của thần châu bắc vực tới phong thiện sơn này Nằm lão già chúng ta cũng dám xông vào một lần Có thể được một trận tính là một trận Coi như cuối cùng không lên đổi phong thiện sơn Không lập được đại đạo Thì cũng phải dạy tới tu hành ở bắc vực các người Dạy người ở trong thiên hạ này biết một đạo lý Trong một chốc Trên không đổ tung Một trường ẩn trứa chân lực trong nhé mắt đã biến hóa thành ba lực đạo Trực đâm vào quái hắn ở trước người Đạo lý gì? Hồng bào lão già như một trường này Không thèm để ý Vung ra một trường Trường được của hai người giao nhau Lập tức dẫn động một vùng khí lưu hùng hồn Sức mạnh khổng lồ bao phù cả tòa đại trận Mây mù rung động không ngừng Tựa như là đại hạ tương quỳnh. Còn hồng bào lão già vốn nghĩ muốn một trường đánh bại vạn la Bất ngờ không ý tới Vạn la lão quái thoạt nhìn đã nỏ mạnh hết đà Lại có tu vi mạnh mẽ như vậy Lại chấn động tới mức khí huyết cuồn cuộn, Kinh lực chấn động trước người Làm đồ khai trả Sau một trường này. Ông ta lập tức không dám khinh thường nữa Thông suốt đứng dậy Hai mắt lấp lánh nhìn về phía vạn là lão quái Còn vạn đa lão quái thì cười lạnh một tiếng Tiếp tục trả lời lời nói vừa rồi Đừng có con mẹ nó để mắt trên đỉnh đầu như thế Nếu như khi con trẻ lão phù Có được công quyết và tài nguyên tu hành như các người Các người còn có thể là cái thá gì chứ Chỉ là một tên hương dã man tu Cũng dám cuồng vọng như vậy Hôm nay bản tọa sẽ giảng đạo lý cho người thật tốt hét lớn một tiếng, hồng bào của lão kim đàn đại thừa tông chủ của nhất khí tông trực tiếp nhảy lên. Chẳng biết tại sao ngày bình thường ông ta vẫn luôn tĩnh tâm dưỡng khí, mà lại bị một câu nói của vạn la đạo quái chọc giận. vốn định tự giữ thân phận, chỉ lấy đại trận làm tên Dã phù nam chiêm, không biết động suốt này bị nghiền ép. lúc này ông ta lại không kiềm chế được, mà tự mình xuất thủ, tròn được hùng hồn như là nước thủy triều đánh về phía vạn la đạo quái. nắm tay chính là đạo lý. Ngày hôm nay chúng ta xem thử là ai có thể thuyết phục được ai. Vạn Na lão quái lại càng không khách khí với ông ta, tay áo vừa nhanh vung nhanh như là hai con độ long Quần quật đánh về thuyết không trùng. Nhất thời đại trận thứ bảy này linh lực như biển, kinh phong cổ đáng hai đại kim đan bỗng nhiên đối pháp ở phía trong đại trận, một là kim đan đại thừa tâm cao khí ngạo cao nhất của lưu tông phái ở thần châu bắc vực, một là lão quái tuyệt thế nam chiêm cuồng vọng không kiềm chế được. Một người thuật pháp kinh ngạc huyền ảo khó lường Một người ra tay không chịu gò bó Cuồng bạo không ai bằng Thời gian uống cạn một trung trà Liền cuồn cuộn đấu gần trăm chiêu Vạn đà lão quái thoạt nhìn đã nò mạnh hết cả, Và lúc này như là trở về với thời thiếu nhiên điên cuồng Càng đánh càng mạnh Hồng bào lão tu Cũng càng đấu càng kinh hãi Chỉ cảm nhận thuật pháp của đối phương không có mức kỳ gì Nhưng khi đối phương sử dụng ra Thì lại có sự có đường quỷ thần không nắm chắc được khiến người ta khó có thể chống đỡ. Trăm chiều đã qua, ông ta phát ra áp lực của mình đã tăng lên gấp bội, đã rơi một thế hạ phong. Hai tay áo như là hai con cựm mắng ở trong chốc lát hung bạo vô song, chốc lát lại mềm mại như là đùa, gắt gào chấn áp ông ta. Thân phận như sư tôn, hà tất phải đấu pháp của lão già này? Mau mau sử dụng đại trận! Hồng bào lão quái có mấy người đồ nhi tâm tư nhảy bén nhìn thấy sư tôn trên không trung. Bị lão nhân tới từ Nam Chiêm liên tục bước lùi hơn 30 trượng Trong lòng biết là không ổn Sợ sư tôn bị mất mặt Mà cũng không tiện tự mình thúc giục đại trận Nên tự chủ trương Dẫn đầu vận chuyển đại trận Nhất thời ở trên không trung chấn động Một cái bàn tay màu đỏ Bỗng nhìn dò xét hư không Bịch một tiếng Đàng ngưng thần đánh với hồng bào lão tu Tâm thần của bạn la đã quái dùng mình Vội vàng lắc mình tránh đi Còn hồng bào lão tu thì nhân cơ hội đó phát lực tăng vọt Mạnh mẽ đánh tới lại đánh lui vạn la đạo quái hơn mười thước, ngực bụng rung lên, phun ra một hộ máu tươi, rồi ngay lập tức cưỡng chế khí huyết, vận chuyển linh lực, sát khí vô hình tăng vọt ở trên người. Dầu tóc đều bay bay, khí, khí thế càng lúc càng mạnh. Cùng lúc đó, đã thấy bàn tay lớn màu đỏ lộ ra ngoài, chợt có một tên sắc y đầu tóc đen nhánh, người mặc hắc y quỷ dị, chui ra từ trong hư không, người đầy phù văn, toàn thân đỏ sậm, trạng thái bán trong suốt. Hốc mắt trước động ánh sáng Linh được kinh người Âm một tiếng Hư không không ngừng chấn động kịch liệt Sau khi quỷ vật màu đỏ sậm này xuất hiện Bỗng nhiên đã có gần trăm quỷ vật trùi ra Mỗi con thân thể đều là trạng thái Bán trong suốt Xem ra giống như linh thể hơn Khí tức ở trên người lại như là yêu quỷ Quỷ vị khó hiểu Hồng bào lão tu trôi nổi phía sau chưa chân linh Ánh mắt lóe sáng Xen lẫn hận ý vô thật Lão già kia Ngày hôm nay phong bố ở đây người đừng mong còn sống không qua được trận này. Âm cấm sát nô. Và la đảo quái nước mắt nhìn ra lai lịch của một đám đại quái này, trong bụng hơi trầm xuống, lại tựa như là không ngờ tới tu sĩ thần châu cũng hiểu thủ đoạn tà môn bậc này. Đây là một thủ đoạn vận dụng sát lực luyện thành khôi lối uy lực đáng sợ. Lúc ở nam thiên từng có âm cấm quỷ nô lùi tới, lấy đi tính mạng của mười vị kim đan hoàng phủ ra chạm vào kim đan đều sẽ bị dơ. Có thể nói là cực kỳ khó trời không ngờ tới hôm nay lại thấy được ở Thần Châu. Bây giờ nhìn khí cờ, loại quỷ vật này so với thứ trong thanh khâu phần còn kém một bậc, nhưng hiển nhiên nó cũng khó đối phó. người vốn đã nỏ mạnh hết đà. ta muốn chẳng người lấy cái gì để xông qua được âm linh đại trận của ta. trong mắt của hồng bào lão tu quét qua sát cơ, vung trận kỳ lên gần trăm yêu linh thô bạo gào thét vọt thẳng về phía vạn đa đã quái. mà đối mặt với một đám tu linh này, vạn đa đã quái hít sâu một hơi, nét mặt không hề sợ hãi ngược lại lành lạnh nở nụ cười lạnh, lạnh giọng nói. Cho dù người có thủ đoạn gì, ngày hôm nay lão phù muốn giảng cho ngươi một đạo lý, nhất định phải nói rõ ràng. Lúc đang nói chuyện, liền thúc dục một thân tù vì, hai tay áo vung vào một không trung, một ở trên, một ở dưới, âm dương nghịch chuyển, lật đổ thiên địa. Âm dương đại ma bản, ùm ùng giống như là cả tòa phong thiện sơn đều run lên một cái, mà ngay vị trí đó. Ở vị trí lần thứ bảy mây khói không ngừng rung động, nhiều tiếng hét lớn vang lên. Đã thấy ở phía dưới mây khói dần lên, phía trên mây khói lưu chuyển xuống dưới, giống như là nghịch chuyển đận nhau. Nhìn mây khói, một cảm giác thiên điện trong ngược quỷ dị hiện lên ở trong lòng mọi người. Dường như có một con đại ma đang tiêu diệt trật tự vốn có. "Lão tiền bối hắn, không có thể thông qua được không?" Chân núi Phong Tiễn Sơn, Lệnh Hồng Y nắm chặt bàn tay lại, quay đầu nhìn không trung phía nằm. Tại sao hắn còn chưa tới? mà lúc này ở trong trận thứ bảy lại chỉ nhìn thấy u linh bay loạn, một vùng hỗn độn, một chiêu âm dương đại ma bàn, một chiêu âm dương đại ma của vạn la đảo quái đảo loạn trật tự đại trận, nhất thời âm dương mất cân bằng hỗn loạn không chịu được, âm cấm sát nô đầy trời vốn chỉ dựa vào hai loại âm dương này để giết người xông vào trận, bây giờ lại mất đi phương hướng, bay loạn khắp trời, mà cự lực bàng bạc của một chiêu âm dương đại ma bàn này, ngay cả hồng bào lão tù cùng với đám đệ tử xung quanh ông ta. Cũng đừng đứng không vững, ngã trái ngã phải. Lúc này, vạn la đảo quái trực tiếp thu hồi hai tay áo. Lại lấy hai, một thanh cổ kiếm cầm ở trong tay. Trong tiếng giết gào, chống lại cự lực của đại trận, vọt về phía hồng bào lão quái. Chỗ đi qua, thi thoảng có âm cấm sát nô, người được sinh cơ của quế trong khoảng cách gần, nên gào chết vào tới. Nhưng vạn la đảo quái vận kiếm như nước thủy trường. Chỉ dựa vào cự lực của thân thể chém ra, sẽ rách sinh linh ở trên đó trên không trung, chém giết sát nô. Loại quỷ vật này cực kỳ lợi hại. Nếu như ông ấy vận chuyển linh lực, kỳ e là sẽ bị sát khí trên người quỷ vật dọc theo linh lực xâm nhập vào trong cơ thể. Cho nên ông ấy chưa có thể chém giết bằng thân thể mình, chỉ là làm vậy đối sức mạnh thân thể sẽ bị tiêu hao vô cùng đáng sợ. Chém ra một kiếm đã làm cho thân thể khó có thể gánh vác. Càng đừng nói tới, việc dọc theo con đường này tiến đến chỉ ít cũng có mấy chục con quỷ vật, người được khí tức nào tới? Xì một tiếng, một đường vọt tới vạn na lão quái cắn răng quát lạnh Dâu tóc bay hừng hực Bàn tay cầm cổ kiếm bổ ngang chém thẳng Xe rách không chung Rõ ràng chỉ là một lão nhân kỳ huyết đã gần như khu kiệt Sao lại đáng sợ như vậy Hồng bào lão tu thủ ở trong trận này Cùng các đệ tử đã hoảng sợ Ngay cả lời cũng không nói nên được nữa Nhào nhào co đầu rút cổ vào trong sâu trong trận Không dám tới gần Đối với bọn họ Nếu bạn na đã quái vượt qua đoạn đường này Và tới được nhất định sẽ giống như là một lão điên Thấy thần giết thần gặp quỷ giết quỷ Bọn họ theo hồng bào lão tu Để biết phương pháp luyện kế và sử dụng quỷ vật Biết rõ vật này đáng sợ Nhưng chưa từng gặp được sát pháp giống như ăn cháo thế này Cho dù lực thân thể có mạnh hơn nữa Thì cũng không giảm nổi Hướng chỉ đi căn bản là một lão nhân thọ nguyên Đã quá ngàn khí huyết khô kiệt Nói thật đơn giản Thì tự như là một lão già trăm tuổi Giữa phàm tục Đang về vào bầy hồ sói bầy sẽ sát cổ báo hùng tính quá độ nằm xuống vạn na đạo quái đi ngang qua trên không bàn tay cầm cổ kiếm liên tục chém ra mỗi một kiếm đều sấn nứt không trùng giới kiếm âm cấm phát nô đều bị chém giết hóa thành một luồng sát khí hắc sắc tàn ra thiên địa quả thực giống như là một ma thần một đường vọt tới kia chất màu đen quanh quẩn toàn thân ước chừng chém giết không giới 40 mươi quỷ nô rồi lúc này mới khó khăn vọt tới trước mặt hồng bào lão tù lăn không đảo một cước hạ xuống. Lại dám đánh với ta. Sắc mặt của hồng bào lão tu vừa sợ vừa giận. Đã hoàn toàn bị vạn la đảo quái làm cho sợ vỡ mật. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ kim đan đại thừa một vương. Không đến mức bị dọa tiêu hoàn toàn không có ý chống lại. Đối mặt với một cước vạn la đảo quái. giáng từ trên trời xuống. Thì ra sức dơ song quyền lên đánh. ầm một tiếng. cự lực của vạn la đảo quái không ai bằng. Một cước đạp xuống đánh tan phòng ngự của ông ta. Đạp ông ta ngã vào trong trận cô kiếm yêu ước chì vào rớt lung bay ông ta vạn la lão quái lạnh lạnh hết lớn đạo lý này hiểu không ta trong mắt hồng bào lão tu vạn la lão quái râu tóc tung bay thật sự như là ma thần làm kinh sợ tâm thần nhất thời không trả lời được <cười> vạn la lão quái cất tiếng cười to một kiếm đánh tới vèo một tiếng hồng bào lão tu quá sợ hãi nhắm mắt đợi chết nhưng mà sau một hồi lâu ông ta sợ hãi mở mắt ra mới phát hiện một kiếm kỳ vẫn chưa bổ trúng người mình mà là chấm vào trận kỳ của trận thứ bảy ở bên cạnh mình một khi trận kỳ tổn hại đại trận nên bị phá quay đầu nhìn lại chỉ thấy lão tù kỳ đã mang theo kiếm không người chậm rãi đi ra ngoài trận vừa đi vừa liên thanh khà khà máu rơi loang lổ lão nhân này bằng sức một mình xông qua trận thứ 7 ư lúc này trên núi phong thiểm sơn đạo chủ bát tam đạo thậm chí là lác đác mấy người quan chiến bao gồm cả tu sĩ hộ trận của mấy trận trước đó đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng nhìn thân ảnh đơn độc đi trên sân đảo lùng la lùng lầy trong vào trận thứ tám tu sĩ kiêm đàn nam chiêm vạn đa lão quái tuy là tu vi đã sớm nửa bước bước vào nguyên anh nhưng không ai ngờ tới ông ta thực sự có thể đi tới một bước này chỉ thấy ông ấy thất thà thất đều đi ra khỏi đại trận bị thương vô cùng nặng nhưng lại không có ý rút lui đi về phía trận thứ tám tu sĩ nam chiêm Cũng có kỳ tài Người một trâu trăm ngàn năm qua Không được mấy người như này chứ Nên dừng bước đi thôi Ba trận phía sau là do Chư thần tử chân truyền của bác tam đạo ta Tự mình thủ quan Không có khả năng xung qua được đâu Đạo trù bắc tam đạo Đạo trù âm linh đạo Cũng với đạo trù phù khí đạo bỗng nhiên nhạt nhạt mở miệng Trao đổi một câu Lão gì rút đi thôi Trận thứ tám không phải trận người có thể xung qua được Trong trận thứ tám, có một giọng nói trẻ tuổi vang lên, giọng nói nhàn nhạt, nhạt mang theo ý tứ trên cao nhìn xuống. Phải không? Và là lão quái cười khẽ một tiếng. Bây giờ bọn tiểu bối, khẩu khí thật là lớn nhỉ? Bước chân ông ấy không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Nếu người dám dùng thân thể tàn phế để xông trận thứ tám, ta sẽ xuất thủ chảm về Giọng nói trong trận thứ tám không buồn không vui, lạnh lùng vô tình, lại mang theo sự uy nghiêm. Không cho phép người ngoài hoài nghi Tiểu tử Không biết đạo tôn lão sao Vạn là lão quái hét lớn Thật sự đã tức giận Trong tiếng quát trói tay Vọt thẳng về phía trận thứ 8 à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào